Nhưng chứng kiến cảnh nặc Phu Ca La Đức trọng thương đang cắn răng một lần lại một lần đánh về phía Dương Lăng thì bọn họ không kêu một tiếng. Rõ ràng chuyện này không đơn giản là một cuộc khiêu chiến bình thường. Chỉ cần người thông minh một chút sẽ nhận ra mối liên hệ giữa vị nữ thủ lĩnh xinh đẹp động lòng người mà cách lệ đặc cùng nặc Phu Ca La Đức và Dương Lăng rất nhanh sẽ có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Không sai. Ta rất thích cá tính của ngươi đồng thời bội phục sự cố chấp của ngươi. Đáng tiếc, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Thấy NPCL vẫn không ngừng xông tới Dương Lăng chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nặc Phu Ca La Đức, ngươi mệt mỏi rồi. Đi, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Mặc dù không yêu Nặc Phu Ca La Đức nhưng nhìn bộ dáng không tiếc thân vì mình của hắn. Hai mắt nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc đỏ bừng. Nhớ tới một vài hành động si tình mà hắn làm mấy năm gần đây trong lòng nàng cảm động không thôi nên chỉ hướng về phía Dương Lăng cáo lỗi rồi lệnh vài thị nữ đỡ nặc Phu Ca La Đức rời đi. Đàn bà, rõ ràng là sinh ra từ nước. Thấy mà cách lệ đặc không để ý thân phận tự mình đỡ nặc Phu Ca La Đức rời đi Dương Lăng lắc đầu cười cười. Không ngờ một nữ hải tặc giết người không nháy mắt, cầm đầu hơn 100 đại hán còn có mặt nhu tình như vậy. Đại nhân, lần này ngàn vạn lần không thể lâm trận lùi bước sẽ làm lộ đại sự của chúng ta mất. Thấy Dương Lăng chỉ cối đầu uống rượu Thi Vu Vương liền tới gần. Ngươi nếu bỏ qua hay rứt khoát để ta làm cho, mông nàng vừa to lại vừa mềm, xách xách. Nhìn một người phụ nữ người khác đầu tiên sẽ nhìn khuôn mặt của nàng, nhưng Thi Vu Vương biến thái không để ý đến nhan sắc xấu đẹp mà chỉ chăm chú bản luận về chuyện mông lớn hay nhỏ. Đối với lão mà nói, chỉ có người có cái mông vừa to lại vừa mềm mới đúng là cực phẩm đàn bà. Lý do vì cái mông to mới chịu được sự hành hạ thời gian dài của lão. Hắc hắc, là đức lý cách tư, nếu nhìn không được thì chịu mấy cổ xương khô nữ tính ra, mặc ngươi xử thế nào cũng được chứ đừng nghĩ đến người kia. Thấy thi vu vương nước miếng đang chảy dòng dương lăng chỉ lắc đầu với lấy một chiếc đùi gà tống thẳng vào mồm lão. hoa rơi cố ý nước chảy vô tình nặc phu ca la đức rất si tình nhưng rất rõ ràng hắn căn bản là không hiểu được cái gì kêu là đàn bà theo 10 năm vẫn không thể tán được thì cho dù có theo hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm cũng không làm nên chuyện gì sở dĩ tự thân dìu hắn trở về là vì phút nhất thời cảm động của mã cách lệ đặc mà thôi Chỉ cần thêm một lúc thì mà cách lệ đặc sẽ giống như keo dán dù có đuổi cũng không rời khỏi tay mình. Nếu khống chế được một đám hải tặc cung cấp tin tức tình báo cùng trang bị cho bọn họ rồi để họ tấn công các nhóm hải tặc khác có lẽ là một chủ ý không tồi. Sau khi uống một ngụm lãng mổ tử, vừa quan sát đám hải tặc chung quanh Dương Lăng vừa cười cười nghĩ tới chủ ý để cho đám hải tặc tự đấu đá. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới com, chương 338, ô xa quáng càng rời xa đại lục, thủy nguyên tố lại càng đậm, cho dù không cần năng lượng mà chỉ để luyện thể vô quyết huyền ảo không ngừng rèn luyện mỗi một khối cơ thể cùng từng khớp xương. Nếu có người nào ở cạnh sẽ phát hiện cả người dương lăng đang chìm trong một lớp ngân quang, điên cuồng hấp thu tinh mang năng lượng từ bầu trời, vì long vực. Kỳ thật chính là lĩnh ngộ của Long tộc đối với lực lượng cũng có điểm giống với Thi Vu Vương. Chỉ cần vô thượng tâm ma tu luyện đến mức tận cùng tự nhiên lão sẽ bước vào lĩnh vực cảnh giới, lĩnh ngộ tâm ma lĩnh vực cường đại. Trong khoảng thời gian này, thông qua đối chiến cùng Hắc Long Vương giải thích của Dương Lăng đối với lực lượng cũng càng ngày càng khắc sâu. Giờ hắn đã rõ góc độ nào tấn công địch nhân là hợp lý nhất. như thế nào có thể dụng sức ít nhất mà vẫn một kích chí mạng không hề câu nệ về chiêu số nữa chỉ cần có thời gian hắn chắc chắn sẽ lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực giống y như hắc long vương thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế tu luyện trong tiểu viện yên lặng gần hết đêm dương lăng chậm rãi mở hai mắt nhìn sắc trời đã mờ mờ bèn dứt khoát đứng lên chuẩn bị ra ngoài bãi cát đi dạo một chút đại nhân đại nhân Trong đại sảnh đã chuẩn bị điểm tâm Ngài tới uống vài chén nhé Thấy trời còn chưa sáng Dương Lăng đã thức dậy đám hải Tặc Tuần tra đều cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi Hải Tặc rất tôn sùng vũ lực Sau khi chứng kiến thực lực sâu không dò được Của Dương Lăng bọn họ thực sự đã tâm phục khẩu phục Đối với gã chủ nhân khô cốt lệnh thần bí này Ngay cả cuồng chiến sĩ NPCL Cũng có thể dễ dàng đánh bại Trên đảo còn có ai là đối thủ của hắn. Khách sáo cùng đám hải tặc vài câu rồi dương lăng bước nhanh tới bãi cát ngoài bờ biển. Vốn định một người lặng lặng dạo một chút không ngờ còn chưa được vài bước đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Không biết nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc đã ngồi trên bãi cát từ lúc nào. Đôi mi thanh tố cau lại. tựa hồ đang có tâm sự nặng nề. Ta đang không hiểu sao cả đêm ngủ không được. Thì ra có người ngồi ở đây nhớ ta. Vừa bước tới Dương Lăng vừa cười cười rồi ngồi xuống cạnh vị nữ thủ lĩnh là lướt. Đại nhân, ngươi lại trêu mã cách lệ đặc rồi. Phút bất ngờ trôi qua mã cách lệ đặc cười cười, nhẹ nhàng xích ra bên cạnh. Không ngờ, Dương Lăng không những dịch sát theo mà còn thuận tay khẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng. Chế thế này mà nàng còn không ngủ được, có lẽ còn có tâm sự gì. Nhìn đôi mi thanh tú đang cau lại của mã cách lệ đặc. Dương Lăng dừng một chút rồi khẽ tiếp, nếu nói ra được sẽ nhẹ bớt hơn để trong lòng đó, có lẽ, có một số việc ta còn có thể giúp nàng tìm ra biện pháp giải quyết. Giúp tìm ra biện pháp giải quyết, chỉ là một câu nói tùy ý của Dương Lăng nhưng mà cách lệ đặc nghe được liền chấn động toàn thân. Đã nhiều năm như vậy một mình nàng thầm lặng bảo vệ cho ô sa đảo đối mặt các loại các dạng áp lực. Là một thủ lĩnh tuy mặt ngoài thoạt nhìn nàng tựa hồ rất oai phong nhưng nội tâm nàng khổ sở nào ai biết. Gã nặc phu ca la đức rất trung tâm, làm việc rất có trách nhiệm nhưng đáng tiếc tính cách vô cùng nóng nảy. Có một số việc không nói cho hắn còn đỡ nếu để cho hắn biết ngược lại càng thêm phiền toái. Cũng có mấy thị nữ rất tâm lý nhưng đáng tiếc, các nàng cũng không giúp được gì cho nàng. Khẽ bút mái tóc vừa bị gió biển thổi loạn mà cách lệ đặc lên tiếng. Đại nhân, ngươi đã bao giờ nghe nói tới ô xa chưa? À, có nghe nói qua, nhưng ta không rõ lắm. Thấy mà cách lệ đặc hình như có rất nhiều tâm sự. Dương Lăng đành giả vờ đợi nghe nàng nói tiếp. Nhìn Dương Lăng với thực lực cường đại ở bên người rồi lại quay ra nhìn về phía đại dương mênh mông. Mà cách lệ đặc thầm hở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng. Thì ra... Ô Sa là một loại nguyên liệu cực kỳ hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục, khi luyện chế vũ khí chỉ cần thêm một chút sao thiết sẽ khiến vũ khí càng thêm độ cứng rắn. Truyền thuyết rằng vào thời kỳ thượng cổ, trên đảo này từng khối từng khối lớn ô sa quáng tùy ý có thể thấy được nhưng trong hải lục đại chiến cơ bản đã bị song phương lấy hết, cơ hồ từng tấc đất đều đã bị lật tung lên. Theo lời kể của các đời trường lão truyền lại bộ lạc của Mạ Cách Lệ Đặc đã sinh sống trên ô sa đảo từ viễn cổ, Lúc thịnh vượng có mấy vạn tộc nhân Đáng tiếc Trong hải lục đại chiến cơ hồ toàn bộ lạc đã bị hủy diệt Sau đại chiến Vì bị vô số mạo hiểm giả cùng hải tặc nhũng nhớ Khiến dân cư càng ngày càng ít Tới đời của nàng chỉ còn lại có một mình nàng Vì ô xa quáng mà tộc nhân của ta đã từng nổi tiếng cả Thái Luân Đại Lục Nhưng cũng chính vì ô xa quáng mà bộ lạc cũng nhanh chóng suy sụp cho tới hôm nay Chỉ còn lại có một mình ta Hai mắt mà cách lệ đặc đỏ bừng, thở dài rồi tiếp, căn cứ lời trường lão đời trước truyền thì bộ lạc chúng ta đã chịu một lời nguyền rủa ác độc trong thời kỳ viễn cổ cho nên mới rơi xuống cảnh tượng hôm nay. Nếu không giải được lời nguyền thì cho dù không bị trúng độc, ta cũng không thể rời xa ô xa đảo cũng không cách nào khôi phục tự do chính thức. Lời nguyền rủa ác độc, nhìn mà cách lệ đặc trọng trọng tâm sự dương lăng trượt hiểu ra... Vốn chúng phải độc thủ của độc nhà Long đã rất khổ rồi lại thêm một lời nguyền rủa từ viễn cổ trách sao mà cách lệ đặc xinh đẹp này lại buồn bực, yêu sầu. Mà cách lệ đặc, lời nguyền rủa kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có biện pháp gì phá giải hay không? Sau một lúc trầm ngâm dương lăng bèn nói thẳng nghi vấn trong lòng, đà hồng độc của độc nhà Long thì đã có tánh mạng kết tinh. Tùy thời đều có thể tạo thành một bình tánh mạng nước suối giúp mã cách lệ đặc hoàn toàn giải độc. Nhưng lời nguyền rủa thì phiền toái hơn nhiều. Theo cổ đức nói thì có loại căn bản còn không có biện pháp phá giải. Muốn khống chế hải tặc cũng có vài loại biện pháp. Có thể trực tiếp giải trừ chất độc trong cơ thể mã cách lệ đặc để tranh thủ lòng cảm ơn cùng tín nhiệm của nàng đi đối phó với những đám hải tặc khác. hoặc có thể bằng thực lực cường đại mà bước bọn họ cùng lên cố chiến xa của mình. Ngoài ra có thể lợi dụng thân phận lệnh chủ khô cốt lệnh để đục nước béo cò, tỉ mỉ suy tính sao cho đám hải tặc này vì ích lợi của chính bản thân họ mà chiến qua đó đạt được mục đích của mình. Nếu so sánh thì biện pháp cuối cùng khó khăn nhất nhưng chỉ cần thành công thì thu hoạch cũng là lớn nhất. Hơn nữa còn có thể bất chi bất giác tiến vào các nhóm hải tặc khác một lưới tóm ngọn độc nhà An Long cùng nha trảo của Hán Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Theo truyền thuyết của bộ lạc thì biện pháp phá giải lời nguyền không phải không có, nhưng hy vọng thành công rất nhỏ. Nhớ tới truyền thuyết trong bộ lạc mà cách lệ đặc lại buồn giàu trăm ngàn năm qua, không biết đã bao nhiêu dũng sĩ xông vào cấm địa phá giải lời nguyền nhưng đáng tiếc, chưa có người nào thành công. Theo ghi chép của tộc phổ, hơn 2.000 năm trước, một dũng sĩ có thực lực đỉnh thánh giai đã mời vài bằng hữu cường đại cùng xông vào cấm địa, vốn tưởng rằng có thể thành công phá giải lời nguyền nhưng không ngờ hơn 10 danh thánh giai cường giả đi vào lại không một người có thể trở ra. Nếu được hải tộc hỗ trợ, có lẽ, ngay cả hơn 10 danh thánh giai cường giả cũng không có biện pháp thì một mình mà cách lệ đặc càng không có hy vọng. Vốn, mà cách lệ đặc tâm cho ý lệnh Nhưng nghĩ đến thân phận thần bí của Dương Lăng Trong lòng chợt động Hải tộc dân số khổng lồ Cường giả cũng có vô số Nếu Dương Lăng chịu tương trợ Có lẽ chuyện phá giải lời nguyền ghê tởm kia Cũng không phải là hoàn toàn không thể Thế nhưng Nàng cùng Dương Lăng không thân không quen Dựa vào cái gì yêu cầu hắn mạo hiểm Tánh mạng phá giải lời nguyền hộ mình Chẳng lẽ Chỉ có thể Cảm giác được độ ấm từ bàn tay dương lăng truyền đến. Sắc mặt mạ cách lệ đặc trợt đỏ bừng. chợt nàng nhớ tới lời nói của lợi mái trưởng lão trước khi lâm trung cũng chính là bí mật lớn nhất của bộ lạc. Ngoài đảo ô xa có một tòa quáng động thiên nhiên. Trong khi hải lục đại chiến diễn ra trưởng lão lúc ấy vì dự phòng vạn nhất đã lệnh cho một bộ phận tộc nhân vào bên trong quáng động tị nan. Không ngờ... Cũng chính vì thế mà gặp phải một đại ác ma cùng một đám ác quỷ lông dài ở sâu trong quáng động. Sau một hồi đại chiến, đại ác ma bị các dũng sĩ của bộ lạc phong. Ấn lại nhưng bộ lạc cũng phải hứng chịu lời nguyền rủa ác độc của đối phương rằng tộc nhân nào rời khỏi ô sa đảo ba ngàn sẽ ngừng thở mà chết. Ngoài ra, tất cả tộc nhân trốn trong quáng động tránh hoa cũng đều bị đại ác ma biến thành tượng băng. Căn cứ tộc phổ ghi lại, chỉ cần giết chết ác ma đang bị phong. Vẫn không những có thể phá giải lời nguyền mà rất có thể còn hồi sinh cho những tộc nhân bị biến thành tượng băng kia. Đáng tiếc, trăm ngàn năm qua, tộc nhân tiến vào quáng động không ai sống sót, tất cả đều chết trong tay đám ác quỷ lông dài. Sau khi nói ra bí mật của bộ lạc trưởng lão còn đem nhiệm vụ bảo vệ ô sa đảo giao cho nàng để giữ lại một tia hy vọng cuối cùng đồng thời cũng trực tiếp nói cho nàng bản lãnh lớn nhất của đàn bà chính là thân thể của nàng. Lúc mới bắt đầu mà cách lệ đặc còn không hiểu rõ ý tứ lời nói cuối cùng của Mãi trưởng lão không rõ tại sao bản lãnh lớn nhất của đàn bà lại chính là thân thể của nàng nhưng theo tuổi càng lúc càng lớn theo lượng hải tặc gia nhập ô sa đảo càng ngày càng nhiều. nàng từ từ hiểu được ý tứ trong lời nói của mã trưởng lão chỉ cần có biện pháp tổng sẽ có hy vọng ta đối với nguyền rủa không biết nhiều nhưng ra lý kỳ cùng đi với ta tới kinh nghiệm không hề thiếu nếu mà cách lệ đặc tiểu thư không chê chúng ta có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp nhìn sắc mặt buồn bã của mã cách lệ đặc dương lăng đành an ủi vài câu sau một lát trầm ngâm hắn nói tiếp nếu còn không được Ta có thể mời bài cao thủ lại đây xem. Đương nhiên, mấy lão già ngàn năm không chết này đều có một chút ngoan cố, không có thứ gì động tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Khống chế hải tặc rất trọng yếu, nhưng nếu có bảo bối gì đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Sau khi biết sau lưng mà cách lệ đặc còn có một bộ lạc cổ xưa thần bí dương lăng liền chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng. Là một thi vu vương, là đức lý cách tư đối với Nguyền Rùa cũng có nghiên cứu rất sâu đầu tiên cùng hắn xem thử tình huống bộ lạc của Mạ Cách Lệ Đặc, nếu không giải quyết được, còn có thể tìm đại trưởng Lão Pháp. Ân ngẫm lại biện Pháp, là thân truyền đệ tử của Hòa Thần, là một cường giả đỉnh lĩnh vực sống mấy ngàn năm dương lăng tin rằng Pháp. Ân đối với những điều cổ quái không thiếu biện pháp cùng kinh nghiệm Bây giờ, tiểu ma nữ ni cả ngày ở trên thuyền ăn uống Nếu không lợi dụng giá trị của nàng thì thật sự là quá lãng phí Chỉ cần tiểu ma nữ ni kia cuốn lấy đại trưởng lão một lúc Thì có lẽ không cần tự mình mở miệng lão bất tử đại trưởng lão kia đã cuốn lên chạy tới hỗ trợ rồi Mấy lão già ngàn năm không chết Nghe Dương Lăng nói như vậy mắt mà cách lệ đặc chợt sáng người càng khẳng định Dương Lăng không giống người bình thường đồng thời rốt cục đã thấy được hy vọng thuận lợi phá giải lời nguyền. Chỉ cần phá giải lời nguyền, hồi sinh những dũng sĩ của bộ lạc trong hải lục đại chiến thì ngày bộ lạc phục hưng cũng rất gần. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Trường 339, Quáng động dưới nước có sự trợ giúp của Dương Lăng rốt cục mà cách lệ đặc đã thấy được hy vọng thành công phá giải lời nguyền rủa Sắp trời vừa sáng rõ đã tổ chức một đội nhân mà tiến vào Quáng động dưới nước. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người nhưng tất cả đều là tinh duệ của hải tặc. Trong đó có cả cuồng chiến sĩ nặc Phu Ca La Đức. Cuồng chiến sĩ có khả năng khôi phục siêu cường nổi tiếng đại lục giống như tính điên cuồng của họ sau khi cuồng hóa. Chỉ một buổi tối, thương thế trên người nặc Phu Ca La Đức đã khôi phục bảy tám phần khiến cho Dương Lăng cũng thất kinh. bốn, hắn còn tưởng rằng con trâu đất nặc Phu Ca La Đức này không mất 3 đến 5 ngày tuyệt đối không thể dậy nổi. Không ngờ đối phương đã bình phục nhanh như vậy. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Lăng rồi nặc Phu Ca La Đức không nói một lời cầm một chiếc dìu lớn theo sát phía sau mà cách lệ đặc. Tối hôm qua lúc dìu hắn trở về... Mà cách lệ đặc đã thẳng thắn nói rõ hết thảy với hắn Sau một phen nói chuyện khá lâu hắn hoàn toàn hiểu rõ cho dù không có dương lăng Thì mà cách lệ đặc xinh đẹp cũng sẽ không yêu mình Tâm cho ý lạnh vốn hắn đang chuẩn bị sáng sớm sẽ rời khỏi ô sa đảo quay trở lại cuồng chiến sĩ bộ lạc Không ngờ vừa định ra khơi thì lại biết được tin mà cách lệ đặc chuẩn bị tiến vào cấm Địa vội kinh hãi nhanh chóng quay lại, mặc dù đời này không hề hy vọng có được mạ cách lệ đặc nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mong cuộc sống của người yêu sau này có thể được hạnh phúc. Chỉ cần có nguy hiểm, hắn vẫn sẽ đứng ở phía trước che chở cho nàng giống như trước. Quáng động dưới nước có lối vào phía sau một vách núi, có một thông đạo nhỏ đi vào. Để tránh việc có người không cẩn thận xông vào mạ cách lệ đặc đã ban lệnh chỗ này là cấm địa còn phái hai gã hải tặc cường hãn trông coi. Phía dưới vách núi khắp nơi đều là ám lưu cùng loạn thạch. Một khi lọt vào ám lưu nháy mắt sẽ không còn thấy bóng dáng. Trong không khí như có một trận năng lượng ba động mịt mờ tạo cho dương lăng một loại cảm giác nguy hiểm. Ác ma có thể biến một đám người thành tượng băng rốt cuộc là quái vật gì. Cảm giác được ba động năng lượng mịt mờ trong không khí khiến Dương Lăng không dám khinh thường. Theo lời mạ cách lệ đặc bộ lạc bọn họ trong thời kỳ hải lục đại chiến cực kỳ tôn sùng vũ lực. Ngoài vô số dũng sĩ cường hãn còn có không ít tế tử cường đại. Có thể khiến một bộ lạc như vậy rơi xuống tuyệt cảnh nói rõ thực lực của đại ác ma ở sâu trong quáng động kia tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại nhân lối vào quáng động ở ngay dưới nước thôi. đi theo ta." Khẩn Trương hít một hơi rồi mà cách lệ đặc nhảy xuống nước, đầu tiên lặn xuống dưới đẩy biển tựa như một mỹ nhân ngư. Phía sau, đám nặc phu ca la đức gắt gao theo sát đi tới. "Đại nhân, ta cảm thấy được một tia khí tức cao giai vong hồn, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận." Sau khi cảm nhận một chút năng lượng ba động mịt mờ trong không trung rồi, Thi vu Vương cẩn thận lấy từ không gian giới chỉ ra một cây pháp trượng màu đen. Là một thi vu vương quanh năm quan hệ cùng vong linh lão rất nhanh cảm nhận được một cổ khí tức vong linh cường đại. Ngoài ra còn có một cổ oán khí mãnh liệt, nếu không nhầm thì dưới nước tuyệt đối có không ít người chết. Hơn nữa những người đó cũng không phải người bình thường. Không có linh hồn cường đại tuyệt đối không cách nào có oán khí lớn như vậy. Là đức lý cách tư, gặp chuyện không nên lỗ mãng động thủ, an toàn là hàng đầu, cẩn thận hành động. Lấy ra huyết tinh linh thủy thủ sắc bén. Nhìn xuống vùng biển sâu không thấy đáy. Dương lăng vừa nói vừa lấy hải dương chi tâm dai. Một tay nắm hải dương chi tâm. Một tay giơ huyết tinh linh thủy thủ nhảy xuống. Vừa chạm đến mặt nước một chuyện bất ngờ xuất hiện. Nước biển tự động tách ra. Xung quanh hắn hình thành một khối cầu không khí. Không một giọt nước biển nào có thể lọt vào. Tỷ Thủy Châu nhìn hải dương chi tâm ngân quang lòe lòe trong tay. Dương Lăng không ngớt mừng rỡ. Trước, mặc dù ẩn ước cảm giác thánh vật của hải tộc này tuyệt đối không chỉ đơn giản biểu hiện hàng hải đồ thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới nó còn còn tác dụng tỉ thủy nữa. Chính bản thân Dương Lăng còn thất kinh như vậy thì những người khác lại càng không phải nói. Nhìn khối cầu không khí xung quanh hắn, nhìn hải dương chi tâm ngân quang lập lòe mọi người than thở không thôi. Hải tộc, tuyệt đối là người có địa vị cao trong hải tộc. Tại Thái Luân Đại Lục, trăm ngàn năm qua vẫn có truyền thuyết rằng hải tộc có tỷ thủy Thánh Châu, có bảo bối hiếm thấy này có thể tự do hành tẩu trong biển. Nhìn hải dương chi tâm trong tay dương lăng mà mạ cách lệ đặc càng thêm phần khẳng định thân phận quý tộc cao cấp của dương lăng. Nghe đồn, hải tộc cũng có quý tộc, bình dân cùng nô lệ, chỉ có xuất thân từ quý tộc dương lăng mới có thể còn trẻ mà đã có bản lãnh như vậy. Cũng chỉ có một đại quý tộc cao cao tại Thượng Hán mới có thể có một viên thánh châu tỷ thủy trong truyền thuyết. Sau một lát thất thần Mạ Cách Lệ Đặc mới phục hồi tinh thần lại, ngoắc tay ý bảo chúng nhân theo sau rồi hướng một huyệt động khổng lồ bơi tới. Huyệt động rất sâu, nhưng hai bên vách cách vài bước lại được khảm một khối chân châu, ánh sáng rỡ dàng. Dưới sự xuất lĩnh của Mạ Cách Lệ Đặc mọi người đều tránh thoát vài chỗ ám lưu. Sau nửa canh giờ rốt cục trồi khỏi mặt nước, tới nơi này mới chính thức là cửa của quáng động, thở ra một hơi rồi mà cách lệ đặc rút ra song đao sắc bén, sắc mặt ngưng trọng lên tiếng, bên ngoài không có gì nguy hiểm nhưng căn cứ tộc phổ ghi lại, sau khi tiến vào quáng động tùy thời đều có thể bị vô số ác ma hoặc là hải quái công kích, mọi người cẩn thận. thấy thủ lĩnh rút đao ra đám hải tặc không dám chậm trễ đều cầm chắc vũ khí của mình gã cuồng chiến sĩ nặc phu ca la đức cầm chiếc dìu lớn trong tay mở đường năm tên hải tặc cầm tiêu thương theo sát sau đó hai bên cạnh đều có ba gã cầm đao cuối cùng là năm tên cung tiến thủ vây quanh hai gã ma pháp sư nữ thủ lĩnh dương lăng cùng thi vu vương ở chính giữa trải qua huấn luyện phối hợp ăn ý Thấy đám hải tặc trong nháy mắt đã kết thành phòng ngự trận khẩn mật dương lăng không khỏi thán phục, trách sao hải tặc có thể khiến cho người ta vừa nhắc đến đã biến sắc, xem ra quả nhiên có chút bản lãnh. Đan đã độc đấu, hải tặc có lẽ không phải đối thủ của đại kiếm sư hoặc đại ma pháp sư, nhưng nói đến kinh nghiệm thực chiến, sợ rằng hiếm có người hơn được họ, quáng động rất lớn, sâu không lường được. Khắp nơi đều là những pho tượng cổ quái, có bức giống như loài cự mãng đang bò dưới đất, có bức tựa loài lôi điểu đang dương cánh bay lượn, có bức lại như một thiên sứ với đôi cánh rộng, còn có bức cổ quái khó có thể tả rõ được. Trên bách núi, Dương Lăng đã cảm thấy một cổ năng lượng ba động mịt mờ, sau khi tiến vào quáng động cảm giác nguy hiểm kia càng thêm rõ ràng, càng đi vào sâu cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt. Ấn ký hình tháp trên mi tâm càng ngày càng nóng. Cùng lúc đó, thi vu vương tử hồ cũng phát hiện điều gì đó. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn kỹ sẽ thấy bên ngoài cơ thể lão bao phủ trong một lớp hắc khí nhàn nhà. Vừa qua một bức tượng cự mãng mọi người đang định bò lên trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi chốc lát. Đột nhiên, từ sâu trong quáng động truyền đến một tiếng quái thú gào thét. Ngay lập tức, chung quanh xuất hiện một đám quái vật. Một con, hai, càng ngày càng nhiều, những quái vật đột nhiên xuất hiện cả người đen nhánh. Có con chỉ lớn bằng chén cơm, có con đã bằng cái chậu thậm chí có đầu còn lớn hơn cái bàn. Đầu cùng thân thể không phân rõ ràng, tám chiếc xúc tu không ngừng cử động. Mỗi chiếc xúc tu to bằng cổ tay bên trong còn có hàm răng bén nhọn. Bát chảo trương ngư, bạch tuộc, cẩn thận. Định thần nhìn lại đám quái vật rồi mà cách lệ đặc kêu lên sợ hãi, sắc mặt ngưng trọng. Căn cứ tộc phổ ghi lại, bên trong quáng động dưới nước ngoài đại ma đầu cùng ác quỷ lông dài còn có vô số hải thú Trăm ngàn năm qua, những dũng sĩ mạo hiểm tiến vào quáng động tuyệt đại bộ phận không phải chết trong tay ác ma mà đa số là bị vô số hải thú giết chết. Mặc dù đã chuẩn bị trong tâm lý nhưng nàng cho tới bây giờ không ngờ mới vừa vào đã gặp phải một đoàn bát chảo chương ngư như vậy. Nhìn chúng càng ngày càng nhiều cùng những xúc tu không ngừng khua động của chúng tâm lý càng ngày càng nặng nề Bình thường bát chảo trương ngư chỉ là hải thú tam giai cấp thấp trong đại dương. Lực công kích một mình cũng không đáng sợ nhưng đồng thời xuất hiện hàng ngàn vạn đầu cũng rất kinh khủng. Nếu bất hạnh bị chúng cuốn lấy... sợ rằng nháy mắt sẽ bị hấp thành xác khô thậm chí ngay cả khớp xương cùng bộ da cũng không thể còn lại la đức lý cách tư ngươi ở gần mạ cách lệ đặc đừng để nàng xảy ra việc gì nhìn vô số bát trảo trương ngư không ngừng khua động xúc tu ra đầu dương lăng cũng tê dại trên đất liền thì còn dễ tính chứ ở sâu dưới nước tình thế bên mình phi thường không xong Vạn nhất bọn chúng ẩn dưới nước công kích Tự mình tuyệt đối khó lòng phòng bị, vốn hắn định chịu giác phong thú cùng tự bảo biên bức, ma thú đại quân đi ra ứng chiến nhưng có thể sẽ bại lộ thân phận. Việc sống chết của đám hải tặc bình thường hắn có thể không để trong lòng, nhưng mà cách lệ đặc là nhân vật trọng yếu trong kế hoạch. Vạn nhất nàng gặp chuyện gì bất hạnh trong quáng động toàn bộ cố gắng của hắn có lẽ sẽ phí công cho nên không thể không phái thi vu vương bảo vệ chặt chẽ. Thi vu vương mặc dù chỉ khôi phục được bảy thành thực lực nhưng từng là một cường giả lĩnh vực đỉnh, bảo vệ một nữ hải tặc hẳn cũng không thành vấn đề. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chém giết tất cả bát chảo chương ngư, nhưng tối thiểu trong tình huống không ổn vẫn có thể mang theo nàng toàn thân trở ra. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com. Chương 340 Chương 340 thủy hệ ma thú cơ địa chi một tiếng quái gầm một còn trương ngư liền vươn những chiếc xúc tu về phía mọi người quấn lấy hai tên hải tặc rồi dùng sức cuốn lấy bọn họ cẩn thận mau chém đứt xúc thủ của chúng mau thấy hai gã hải tặc thân cường lực trắng trước mắt đã bị tha đi mọi người đều kinh hãi thất sắc nhưng mà cách lệ đặc vừa hô vừa cắn răng xông tới song đao cùng vung lên Bà, một tiếng chém đứt một xúc thủ của trương ngư giải thoát cho một gã hải tặc bị cuốn sắc mặt đã trắng bệch cùng lúc đó gã cuồng chiến sĩ nặc phu ca la đức trượt quát lên một tiếng rồi vung dìu chém đứt bảy tám chiếc xúc thủ cứu thoát nốt tên hải tặc kia ra mau kết trận ai cầm đao tiến lên ai dùng thương hãy lui về phía sau nhanh nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều trương ngư mà cách lệ đặc trầm giọng hạ lệnh chỉ huy đông đảo hải Tạc biến hóa trận hình, nhiều năm thật chiến đã tạo cho nàng khả năng phản. Ứng nhanh nhẹn, đối mặt đàn trương ngư rậm rạp nếu chạy trốn có lẽ còn bị giết nhanh hơn. Kết trận phòng thủ mới còn một con đường sống. Vài chiếc xúc thủ bị chém đứt khiến mấy con trương ngư lớn tiếng gào rít Những xúc thủ còn lại đều cuộn lấy vài khối đá vụn, hung hăng ném tới đồng thời không ngừng phun ra từng đạo Thủy Tiễn. Tốc độ mau lẹ phi thường, dưới sự dẫn động của chúng đám chương ngư còn lại cũng đều điên cuồng xông tới. Phong nhận, dưới sự bảo vệ của những hộ vệ cầm đao hai ma pháp sư bắt đầu phản kích, không ngừng phát ra vô số phong nhận khiến đàn chương ngư đang xông tới máu tươi đầm đìa những con không kịp tránh thậm chí bị phong nhận cắt thành hai nửa, cùng lúc đó. hai gã cung tiến thủ cũng tập trung công kích những con trương ngư lớn chuẩn xác găm chúng đầu chúng hai ma pháp sư và cung tiến thủ đều có kinh nghiệm phong phú công kích lợi hại nhưng đáng tiếc đám trương ngư xông tới thật sự là quá nhiều trong trước mắt vô số trương ngư đã xông tới trước mặt mọi người không ngừng vươn xúc thủ ra cuốn đập đẩy hút máu trong chiến trường dưới nước trương ngư triển hiện chiến đấu lực quả là kinh khủng Có đầu trương ngư thoạt nhìn không lớn, nhưng khí lực cũng không hề kém. Nếu bị xúc tu của chúng cuốn lấy hút máu thì dù tốn hao bao khí lực cũng không thể thoát ra. Một gã hải tặc không kịp ứng phó bị mấy con trương ngư cùng hút máu chỉ nháy mắt đã bị tha đi ra ngoài chỉ kêu thảm một tiếng sau đó không còn chút động tĩnh nào. Ngoài khả năng hút máu ghê tởm những xúc thủ của đám trương ngư còn có thể cuộn lấy đá vụn để ném. Cũng có thể hung hăng quất lên trên người mọi người giống như trường tiên, roi dài. Gã cuồng chiến sĩ mặc trọng giáp thì còn khá chứ ma. Pháp sư cùng cung tiến thủ chỉ có lớp áo mỏng thì khổ không chịu nổi. Trong nháy mắt đã bị quất đến máu me toe toét. Bị hơn 10 chiếc xúc thủ gắt gao hút máu gã cuồng chiến sĩ nặc phu ca La đức trượt quát một tiếng rồi bắt đầu cuồng hóa mạnh mẽ hất tung những xúc thủ trên người ra rồi điên cuồng tấn công lại. đối với đầy trời xúc coi như không thấy trực tiếp công kích thẳng vào thân đám trương ngư nhanh chóng giết hơn 10 con trương ngư lớn dưới sự điên cuồng của nặc phu ca la đức đám hải tặc liền phản kích lưới đao cao thấp bay múa chặt bỏ từng chiếc xúc thủ cung tiến thủ cùng ma pháp sư đều trực tiếp công kích thân trương ngư mặc dù chỉ có mười mấy người nhưng lực công kích còn hơn một đại đội của một quốc gia bình thường liều chết phản kháng Đại nhân, làm sao bây giờ? Sau khi một đao chém đứt một cây xúc thủ, nhìn Dương Lăng và Thi Vu Vương bên cạnh vẫn không ra tay, nữ thủ lĩnh vô cùng lo lắng. Nếu chỉ có đám hải đạo của mình, đừng nói là tiến vào tận cùng quáng động, sợ rằng còn mảng trở ra cũng rất khó khăn. Chỉ có thể đặt hy vọng lên người Dương Lăng một tên hải tộc thần bí mà thôi. Yên tâm, có ta ở đây. Đám ghê tẩm này không phải vấn đề gì, ngưng thần quan sát một lát, đại khái hiểu ra thủ đoạn của đám trương ngư, Dương Lăng vừa nói vừa nháy mắt cho thi vu vương một cái, bảo hán ở lại bảo vệ nữ thủ lĩnh, sau đó mở băng phong vương tỏa ra, cầm thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén lao lên, dựa vào dòng nước ngầm, tốc độ của đám trương ngư rất nhanh, nhưng so sánh với Dương Lăng đã tiến giai đến trung cấp thần vu thì lại chẳng đáng gì. Giơ thanh huyết tinh linh trủi thủ lên, Dương Lăng trực tiếp tấn công vào thân thể Trương Ngư. Khác với cuồng chiến sĩ nặc Phu Ca La Đức, mỗi lần đều Dương bố chém con Trương Ngư thành hai nửa, mỗi lần hắn đều chỉ đâm một nhát vào sau gáy con Trương Ngư, lập tức tấn công mục tiêu kế tiếp. Dứt khoát, một kích trí mạng, thông qua việc so chiến với hắc Long Vương, lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc, công kích của hắn không có động tác nào thừa. Dương Lăng chủ công như chặt chuối giết chết rất nhiều trương ngư, trong nháy mắt đã giảm bớt áp lực đối với mọi người. Thi Vu Vương thì chủ thủ đứng sát phía sau nữ thủ lĩnh, bề ngoài thì nhìn như không có ra tay, nhưng chỉ cần nhìn kỹ có thể phát hiện hắn đang âm thầm niệm chú ngữ. Một đoàn hắc khí nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ cả người lại. Dưới sự bao phủ của hắc khí, đám hải đạo cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, đầy chiến ý. Càng đánh càng hăng, còn đám trương ngư thì lại khác, vừa chạm phải hắc khí cả người liền chấn động, tốc độ trong nháy mắt chậm hẳn lại, thậm chí đầu óc choáng váng, bị đám hải đạo nhân cơ hội chém giết. Ở vong linh vị diện, tâm ma lĩnh vực của Thi Vu Vương khiến kẻ khác hoảng sợ, có thể tăng cường lực công kích và phòng ngự của quân đội trên quy mô lớn, suy giảm năng lực của quân địch, thậm chí trực tiếp kích phát đấu trí và sĩ khí quân mình. Bởi vì như vậy, vong linh đại quân mà hắn cầm đầu mới vô cùng hoàn mỹ, ngay cả mấy tên vong linh quân vương cao cao tại thượng cũng vô cùng e ngại, cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù thực lực của Thi Vu Vương mới khôi phục được 7 phần, tâm ma lĩnh vực có rất nhiều chiêu sát thủ không thể thi triển ra, nhưng đối mặt với đám tinh thần lực yếu kém này đã đủ rồi. Cứ như vậy, Dương Lăng thì chủ công, Thi Vu Vương chủ thủ. Dưới sự phối hợp của hai người, đám hải đạo không hề gặp nguy hiểm, mà đám Trương Ngư lai đến thì ngã hết xuống, hầu hết đều chết ở dưới Thanh Huyết Tinh Linh Trì Thủ của Dương Lăng. Sau khi hút được rất nhiều máu của đám Trương Ngư, Huyết Tinh Linh Trì Thủ ngâm lên như là có tính mạng vậy, tản mát ra một cỗ sát khí nồng lặc. Nếu Dương Lăng dừng lại cẩn thận quan sát, Sẽ phát hiện ra trên thanh thủy thủ có hiện lên một bức đồ án huyền ảo mơ hồ Nhìn thấy đại quân trương ngư tổn thất thảm trọng Một khối nham thạch đen thui vừa kêu vừa lao về phía dương lăng Mọi người chú ý nhìn Thì thấy đó không phải nham thạch mà rõ ràng là con trương ngư vương khổng lồ người mọc đầy xúc thủ Khiến mọi người cảm thấy tê dại ra đầu Đại nhân, lui, lui mau, phong nhận, nhanh dùng ma pháp tấn công vào gáy của nó nhìn con trương ngư vương khổng lồ dữ tợn đám hải đạo kinh hải thất sắc tê dại ra đầu trên kinh hải cuồng chiến sĩ nặc phu ca la đức không hề do dự nhanh chóng lui về đại trận nữ thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt lớn tiếng kêu lên nhắc nhở dương lăng nhanh chóng quay lại chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm com trương ngư vương khổng lồ nhìn con trương ngư vương hung hăng lao đến dương lăng không sợ mà mừng hắn vốn chuẩn bị đánh trọng thương rồi thuần hóa trương ngư vương dùng biện pháp đơn giản nhất đánh lui đám trương ngư rậm rạp này nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy con trương ngư vương ở đây tiếc nuối còn nghĩ rằng đàn trương ngư này không có vương giả chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com trương ngư vương mịch. Một tiếng phun ra một đoàn mực đen ngăn trở tầm mắt của Dương Lăng Ngay lập tức hơn trăm đầu xúc thủ đồng thời cùng nhau hành động Gắt gao vây lấy Dương Lăng đang bối rối không ứng phó kịp Hấp huyết xúc thủ nhanh như trước phóng ra đâm vào người Dương Lăng Chuẩn bị hút sạch máu của Dương Lăng như một con mồi Đinh cự hình Trương ngư vương một kích đắc thủ vây khốn được Dương Lăng song liên tiếp mấy lần hấp huyết xúc thủ sắc bén đều không thể đâm vào bên trong cơ thể Dương Lăng Thậm chí còn bị phản chấn đến nỗi tê dại. Sau một hồi kinh hãi, Trương Ngư Vương nhanh chóng buông Dương Lăng ra cực tốc lui về phía sau. Trên người Dương Lăng nó cảm giác được một cổ nguy hiểm trước đó chưa từng có. Hừ, chạy đi đâu? Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng thông qua thủy độn pháp thuật thuần di ngay phía trên người Trương Ngư Vương. Tinh linh thủy thủ sắc bén mạnh mẽ đâm thẳng xuống. Chi cơn đau kịch liệt kéo đến, Trương Ngư Vương lớn tiếng gào thét. hận không dùng xúc thủ xiết chết dương lăng đang tiết tốc độ của trương ngư vương rất nhanh nhưng dương lăng còn nhanh hơn thuấn di qua bên trái tránh thoát xúc thủ dày đặc của trương ngư vương lại hung hăng đâm vào người nó một nhát khả năng hồi phục của trương ngư vương rất nhanh cho dù chém đứt một xúc thủ của nó miệng vết thương ngay lập tức khép lại sau vài ngày tu dưỡng là có thể mọc ra một xúc thủ hoàn toàn mới Tốc độ khôi phục của một Trương Ngư bình thường đã kinh người, Trương Ngư Vương càng không cần phải nói, chém đứt một xúc tu của nó chỉ sau nửa ngày là có thể tái tạo lại được một xúc tu mới. Đáng tiếc, dưới sự công kích như cuồng phong của Dương Lăng, tốc độ khôi phục như vậy là cũng còn quá chậm. Dựa vào Thủy Độn pháp thuật, Dương Lăng như một cơn lốc, liên tục thay đổi vị trí, để lại trên người Trương Ngư Vương từng vết thương thật sâu. Tốc độ nhanh đến nỗi làm cho người ta hoa cả mắt. Trong mắt của nữ thủ lĩnh hải đạo, Dương Lăng như một cơn lốc màu đen xoay tròn. Cảnh bản không thể nào nhìn ra Dương Lăng xuất thủ như thế nào. Vốn đánh đã không lại, chạy trốn cũng không xong. Dưới sự công kích của Dương Lăng, cự hình trương ngư vương kêu thảm thiết không ngừng. Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng bị Dương Lăng nhân cơ hội lấy máu tuần hóa. ngay cả cự hình trương ngư vương cũng không phải đối thủ của dương lăng thì đám tiểu tử kia càng không phải nói chứng kiến đại vương của mình liên tục bị thương cuối cùng biến mất một cách quỷ dị đám tiểu trương ngư hoảng sợ hướng xung quanh mà chạy trốn sát báo thù cho tô cách sát chuyển bại thành thắng đám hải đạo phẫn nộ điên cuống công kích vào đám trương ngư đang chạy trốn hung hăng vì cái chết của tô cách mà báo thù Vô luận là cuồng chiến sĩ nặc Phu La Đức hay nữ thủ lĩnh, tất cả đều không chú ý đến Dương Lăng một mặt vừa đổi giết, một mặt lặng lẽ thu Trương Ngư vào vu tháp không gian. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Trương Ngư nếu so sánh với lực công kích của ma thú đại quân không tính là cái gì, nhưng chúng nó lại có năng lực hồi phục cực nhanh. Dưới khả năng biến hóa của xúc thủ cùng năng lực ngụy trang, kẻ khác khó lòng mà phòng bị. Thuần hóa một chi chương ngư như vậy, tại đại hải mênh mông, đến một lúc nào đó sẽ có cơ hội sử dụng. Ngày nay, vu tháp không gian càng ngày càng lớn, đủ khả năng nuôi dưỡng một lượng lớn ma thú giá xanh. Lúc trước đã thuần hóa giác phong thù, hấp huyết biển bức, con nhện, đều là ma thú trên cạn. Bi giờ thu được một đám chương ngư, hơn nữa trước kia cũng thuần hóa được cử mãng, thủy hệ ma thú đại quân sơ bộ đã được hình thành. Hoàn toàn có thể tại bên trong không gian vu tháp kiến lập một tòa cơ địa thủy hệ ma thù Từng bước từng bước mở rộng quy mô ma thú cơ địa Ma thú cơ địa bên trong càng nhiều ma thù Phẩm loại có thể càng tăng Tiềm lực của chính mình sẽ càng mạnh Nếu có một ngày Giác phong thù Tà nhãn hoặc tự bảo biển bức đại quân tổn thất thảm trọng Có bên trong vu tháp thuần hóa lại Nhanh chóng bổ sung binh lực Kiến cũng có thể cắn chết voi huống chi đại lượng ma thù, chỉ cần có cơ hội tăng mạnh thực lực mà không hao tổn lớn vũ lực cùng tinh thần lực, Dương Lăng tuyệt sẽ không bỏ qua ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 341, trường mau ác quỷ một tay ở nhà, họ đã biết có thể hay không? Thấy Dương Lăng ra tay đã đánh tan đám bát chảo chương ngư số lượng kinh người, đám hải đạo vô cùng khiếp sợ. Càng thêm kính trọng hắn. Ngay cả cuồng chiến sĩ nặc Phu Ca lão Đức cũng phải tâm phục khẩu phục. Động tác của Trương Ngư rất nhanh, mạnh mẽ vô cùng. Các cái xúc thủ của bọn nó khiến đám hải đạo nếm mùi đau khổ. Nhưng tốc độ của Dương Lăng còn nhanh hơn. Tấn công sắc bén. Trong thời gian ngắn đã giết chết một đám Trương Ngư. Thực lực cường đại như vậy, không thể không khiến bọn hắn bội phục. Sau khi chuyển bại thành thắng, đánh bại đám bát trảo Trương Ngư. Mọi người ngồi nghỉ ngơi ở trên một tảng đá lớn băng bó vết thương Sau một trận kịch chiến Đừng nói là cuồng chiến sĩ nặc Phu Ca La Đức lao lên phía trước Mà ngay cả nữ thủ lĩnh cũng đầy vết máu Sau khi nghỉ ngơi Mọi người tiếp tục đi về phía trước Nhìn quáng động thâm sâu không thể lường Nghĩ đến xúc thủ dợp trời của bát trào trương ngư Đám hải đạo vẫn cảm thấy run sợ Tuy nhiên Nhìn thấy Dương Lăng đi bên cạnh nữ thủ lĩnh Bọn họ ngay lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Có một cường giả thực lực thâm hậu như vậy đi theo. Cho dù đám bát trảo trương ngư trở lại vài lần nữa cũng đủ giết hết. Đám hải đạo thở dài một hơi. Lớn mật đi về phía trước. Nhưng Dương Lăng và Thi Vu Vương lại càng thêm cẩn thận. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Sắc mặt ngưng trọng. Để cao cảnh giác. Càng đi về phía trước. Nước càng lúc càng đông. Nhưng cổ năng lượng ba động mịt mờ càng ngày càng rõ ràng. có khi thậm chí truyền đến một tiếng kêu quái dị loáng thoáng dương lăng chỉ cảm giác có năng lượng ba động mãnh liệt nhưng thi vu vương giàu kinh nghiệm lại nhảy cảm phát giác ra sát khí và oán khí ngập trời càng đi nguy hiểm càng mãnh liệt hơn chẳng lẽ bên trong quáng động là một tòa chiến trường cổ xưa hoặc là một nơi chôn rất nhiều người chết cảm giác oán khí càng ngày càng mãnh liệt thi vu vương không dám chậm trễ thừa lúc mọi người không chú ý Lén lút dùng vong linh ma pháp triệu một con chương ngư chết cách đó chưa lâu ra, chỉ vì nó bò ra ngoài giò đường. Cũng giống như Dương Lăng, không đến thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ không để bại lộ thân phận, nếu không hoàn toàn có thể triệu tất cả đám chương ngư vừa chết vừa rồi thành vong linh, tạo thành một đội vong linh đại quân.